thứ nhất là tôi không được ân tình đặc biệt với cha Kang Sook San vì chuyện tôi học quốc thành phẩm năm một ngày chín trăm bảy mươi chín cùng lớp như tôi nói ra thì là tôi cái số mẫu nhưng mà cùng lớp tôi có những người làm lớn lắm ví dụ như Đức Cha Zero Niềm Cảm là giáo hội cũng đi là cùng lớp từ năm chín trăm sáu mươi ba rồi tất cả cái mục mươi băng kiện cũng cùng năm do đó là cái tuổi của tôi đó, nó lớn rồi cho nên Rồi. Nên à, có người gặp tôi cách đây, cô Năm ở bên Việt Nam nói sao mà cha mau dài vậy, không phải là mau, nhưng mà nó lâu lắm rồi thì nó phải trả, tôi sẽ có cách khác rồi. À, nên à, cái đó là cái quý đời của tôi. Chủ Năm một ngày chúng ta phải biết khi học sắp rồi, là, chúng ta biết là thời Cộng sản muốn làm linh phục đất không có làm được phải xin họ để làm linh phục. Một mà tôi làm việc ở tòa với một tuần hơn tôi đã xin họ bốn năm lần ngày nào thường như là một tuần tôi gặp chính quyền tôi phải là để xin giấy cho các cha đi nhưng mà họ nói là linh mục không cần thiết do đó mà tôi cứ đợi mãi đợi mãi nên sau cùng đó, tới năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày 14 bốn tháng ba ngày 12 hai tháng ba nhưng mà tôi đi lễ dỗ cái cha đó là ngày 13 ba tháng ba bởi vì muốn cho người ta à, à, hết đi ở việc để tôi đi cầu với cha Francisco Xavier để thì tôi có cấm với cha là xin cha cho con mình ra đi từ nay và à, nếu được á nếu à, con sẽ cố gắng làm đi một và con sẽ cố gắng gọi là làm cái tiến trình tuyên thánh với cha Francisco Xavier để muốn gì thật sự lúc đó hứa thì hứa với tôi chứ còn không như tương lai mình như thế nào để mà thực hiện luôn mà nó rất là kỳ diệu. tôi đi rời khỏi nước, những viên năm 89. tới trại tị nạn thì người ta uh, đóng cửa trại tị nạn trong Nam Á rồi nên tôi ở đó suốt 3 năm và suốt ở trong đó cứ ngoan mùa mình ai ở trại Coulombion năm 89 cho đến 91 tị nạn đó thì là biết nó hạm cư những là nạn uh, không có bị tị nạn nữa nhưng sau cùng thì tôi cũng được tin tị nạn và Ở trong những cái năm khác đó, tôi luôn luôn nhớ cái lời hứa của, của mình về trang đến những gì. Nhưng mà không biết làm sao tôi thực hiện một chú sĩ đi dự viên, không biết bởi thế như thế nào. Nhưng mà khi rồi tôi đến Canada, tôi đến Canada, thì một bữa mùa hè cũng buồn rằng tôi mới đi dự lễ ở trại Thì tôi gặp một ông Tây, Cao Thọ, tôi tới tôi nói tin pháp, ông Tây thì tôi kiếm tin pháp nhiều ở tiếng Anh lúc đó. Với đó tôi nói rằng. Thì ngài mới nói rằng anh là chúng sinh nè Vậy thì, thì anh nhập điều hành chúng tôi à, Thì là tôi về tội giới mục Có ba ngày sau thôi tôi nhìn Vậy một tôi ở dưới đứa cha Rồi sau đó đứa cha gửi tôi về cái chuyện học Học thì mình đã học xong rồi Bây giờ lại học trở lại Nhưng mà à, đứa cha cho học trở lại Một số môn, mười môn thôi Rồi sau đó thì tôi uh, được làm dưới mục Và tôi cũng không, không biết làm sao mình thực hiện được tiết trình này do đó mà cho tới khi mà tôi làm việc cho địa phận đã hai chục năm rồi là mình cũng đã lớn tuổi rồi tôi làm trường ở cho địa phận của tôi thì cái cha gọi tôi đó đi học giáo luật mà lúc đó tôi đã năm mươi hơn năm mươi tuổi rồi mà còn học hành cái gì nữa nhưng mà tôi cũng đi và khi tôi đi học giáo luật thì tôi lại gặp một cái cha cái người ông cha người pháp nhưng mà nói cái việc rất là giỏi ông dạy tôi về cái cái khóa tu thì tôi mới khám phá ra ông cha này ông tên là Rô Lâm sắc ông uh, uh, làm cho thánh An Điên phú yên đó được uh, tôn phong cho phước uh, ngày uh, ngày ba tháng 5, năm năm hai nghìn ở Dubai thì là ngài giúp cho tôi để mà hiểu về cái thương thức việc tu Ngài là người chưa tới, bây giờ thì Ngài tới bên Việt Nam nhưng mà lúc đó thì Ngài chưa tới Việt Nam Nhưng mà học tiếng Việt đó, ở bên, ở bên Pháp mà nói tiếng Việt rất là thoại Thế trình này đó, tôi đã bắt đầu với cha uh, Dương Cũng Trân cha, uh, cha lấy tên Việt Nam là Dương Cũng Trân Hỏi tại sao mà ông lấy là họ Dương Họ nói sinh năm 1943 là năm con dê <cười> <cười> Thế đó, đó là những thật rồi uh, ông bà chia biết là năm rồi tôi cũng làm việc bình thường nhưng mà sao đó tôi thấy bây giờ mình không biết làm sao mà mình sang roma được nên tôi mới xin kiểm tra là cho tôi nghỉ uh, một thời gian nghỉ uh, làm việc thời gian thì kiểm tra cho tôi nghỉ một mươi tháng tôi nghỉ một mươi tháng tôi đi sang ở roma tôi học tiếp về cái tiến sĩ giáo uh, uh, luật và tôi tìm uh, hiểu thêm về cái tiến trình chuyên án kiểm tra phan xúcosa đi trên môi trường nên ở bên quảng khánh đó thì là nói thật là tôi đã mở cái đặt cao ở bên quảng trị căn để mà để dành tiền từ từ ở đó rồi tôi cũng chuẩn bị để mà cái sơ ở bên việt nam mà nó xem đó thì là có người tiếp nhận và cái tiến trình nó được suy sắc hơn cái đó là cái chuyện làm của tôi mà tôi thấy là cái sự xếp đặt của thiên chúa rất là tài tình và qua cái sự cầu bảo của chàng Anh Sư Tô Sơn về tư vụ chúng tôi không có cách gì để mà làm việc này để nó bên mong, và nó không, không, không có gọi là, là nó, nó nằm trong cái cảm tay của mình. Anh chị em mà có xe Roma thì làm sao mà có việc được tiếp xúc về các nước hợp thi về các bộ viên được, nó còn vô cùng không có cách gì mà gặp được. Nên trong việc may mắn này, các trái cách khác thì tôi có nhiều cơ hội để mà phụ viện vào gì đây chúng ta thấy bây giờ tôi đi cấp uh, đi nhiều chỗ ở cấp nơi nhiều, nhiều chỗ thì bà con Nam mình rất là ái mộ cho các chúa xa đi trên công ty và hàng trăm ngàn người nhận những ơn lạc của cháu và tôi cũng về tới tắt xảy nhiều lần rồi và đã trà trộn với bà con để cầu nguyện có một bữa tôi uh, thấy nghe cái chuyện kia là gì không biết gọi là chữ hút chữ hút mà tôi ốm cái giải chiến lên gì Hỏi là sao mà chị cuốn được con heo quay cho cha Diệp? Chị ấy nói là, Cha biết không? là cha Diệp cho tôi đúng số. đúng số một lần nhỏ, tôi cất nợ nợ, nó buông quá, thì chị cũng tổn, nổi, không biết làm sao, cất nợ cha, ông cho tôi đúng số một nhỏ. Sau đó tôi mới nói là, cha mà cho con rút đầu đậm đắc, con chơi đẹp, chơi đẹp luôn. Thì đúng vậy là chị ấy cái lâu rộng rắc Và chị ấy chơi đẹp là chúng ta quay thẳng thẳng Nên cái đó là cái chuyện sự thật mà chúng ta thấy một cái người lương nó không biết gì hết Nói là Chúa cho chị có lời cầu bào Của Trạng Văn Sĩ Tô Sơ Diên Đức Vũ Diên Thì chị ấy nói là Chúa thì không biết mà tôi biết ông cha nữa thôi Nên là cái đó là cái chuyện của ông Trang Nên Đức Trang buổi tuần đợt ngày nhưng bộ gì là một công táng nhà quê, ông cho người ta thôi, người ta xin là cho, chứ ông không có hỏi vô đi, không có cho đi là này <cười> là muốn cho đi, ông là này muốn đi, là đi. Là đi. Là đi. Không. mà là chỉ thấy có cần thì cho thôi, thấy cái chị kia nếu một cái con tới nó què hoặc nó gì nó bế như thế này, mà thấy cậu nguyện lớn thì cái cha nó xin cha thương con giúp cho con có bữa ăn được nuôi con nó còn cái thằng chồng mất gì con <cười> bỏ con đi để cho mẹ cái đó là cái chuyện mà nó cũng quý thôi chứ ăn mà chúng ta thấy là người nhiều hơn là rồi có lần chị học ở trong núi sách. chị đem ra chị cúng cái cha đó là hai chục cái bao gạo à, trước đó hỏi sao chị chúng chị dân cúng thiên cha nhiều vậy thì nói là tôi không có con cái nên tôi đi cất nhiều cho gì không cho tôi một thằng con trai quá đã nên nói là, nhờ tôi là cha thầy thầy cái bao gạo như thế này hôm nay tôi đến với quý bà chị em có nhiều chuyện để nói nhưng mà xin uh, thứ nhất là không có ý để mà móc túi để mà xin tiền thì hết cái chuyện đó không không không có phải là cái chuyện trái phiếu mà là xin quý ông bà chị em cầu nguyện cho tiến trình này nó gặp khó khăn ở bên việt nam thì phía chính quyền bởi vì chính quyền quá nói hay không nói thì ông cũng biết tại trong chuyện đó nên ông mời cô lên mấy lần để mà nói anh cảnh cũng không được phép làm cái chuyện con trả thù gì là bởi vì người ta sợ thôi thì tôi cũng cách nghĩ cho họ nhưng mà họ không có đồng ý nên xin phép bà chị em toàn nguyện và có những cái tài liệu sẽ báo ở phía dưới để cung cấp những cái chuyện để cho chúng ta biết ví dụ như là Họ có cái đặc san như thầy yêu thương, cái như thầy yêu thương đây là cái khẩu hiệu của đức hồng y phan xipul sa vi minh ở pháp Sử. và do phan xipul sa phạm minh mở dùng cái khẩu hiệu như thầy yêu thương, ngài là nhân chứng shop gặp đại diện của bolivia ở đây chúng ta có vì hai buccia của tin nghĩa ở trong này là thì chúng ta thấy có những cái tài liệu để chúng ta biết